Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1237-1238 gặp lại cố nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Tham kiến tiền bối. Kia hoàng lão tuy là giám đỉnh sư nhưng đối mặt. Một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả tự nhiên cũng không dám chậm. Trễ. Lâm Hiên khoát tay áo. Sau đó tay áo phất một cách một đạo thanh hà cuốn qua trước người hắn tức khắc xuất hiện một hàng đao thương kiếm. Kích đếm sơ đã có hơn 10 kiện. Lai lịch mấy bảo vật này hiện tại lâm hiên cũng không rõ. Những năm gần đây hắn diệt sát không ít tu sĩ túi trữ vật của bọn họ tích trữ Lại hàng đống. Đống này có cổ bảo cũng có bản mạng bảo vật do nguyên anh tu sĩ luyện chế ra trong mắt Lâm Hiên thì không đáng gì nhưng lại khiến các tu tiên giả khác đỏ mắt lòng nóng như kiến bò trên trảo. thấy Lâm Hiên tiện tay xuất ra nhiều pháp bảo như vậy tiết xào vân cùng Hoàng Lão cũng hoàng sợ mấy bảo vật này bất luận linh quang hay ánh sáng cũng có uy lực không phải là nhỏ thuộc về vật bất phàm trong pháp bảo. Trong mắt tiết xảo vân toát ra tia kinh hãi, nàng đương nhiên rõ ràng. Hơn phân nửa pháp bảo nơi đây là do đối phương sát nhân đoạt bảo gì. Đó, trong lòng âm thầm thở dài, nguyên anh hậu kỳ lão quái quả nhiên. Thâm sâu không lường. Chẳng qua nữ tử này tâm cơ sâu sắc thần sắc lại. Trở nên vui vẻ. Hoàng đảo hữu, ngươi xem qua mấy cái này bảo vật này đại khái giá trị bao nhiêu tinh thạch thanh âm lâm hiên vân đạm phong bạc truyền ra vâng lão giả ngưng đan kỳ không dám chậm trễ. đi lên từ trên bàn lấy ra một thanh phi kiếm kiếm này dài chừng hơn thước toàn thân tỏa ánh sáng như ngọc lưu ly tại đốt kiếm còn khác có rất nhiều họa văn đây là từ vạn niên tuyết sam một luyện thành lão giả la hoàng một tiếng thần tình có chút thất thố. Phi kiếm một, thuộc tính này tuyệt đối là bảo vật hàng đầu. Vẻ mặt Lâm Hiên vô kinh. Vô hỉ, hắn căn bản không nhớ được lai lịch kiện bảo vật này. tiền bối nếu người tán thành, kiếm này định giá 30 vạn tinh. Thạch, trong mắt lão giả hiện lên một tia tham lam cần đích mở miệng. Lâm Hiên trầm ngâm không nói đối với giá trị pháp bảo tuy hiểu biết của hắn không bằng được giám đình sư nhưng cũng biết đại khái từ vạn niên linh một luyện chế thành phi kiếm đỉnh cấp nếu ở đấu giá hội khởi điểm cũng là hai vạn tinh thạch trải qua một phen tranh đoạt lên tới bốn vạn cũng không phải chuyện lạ chẳng qua khi thi chấp vật dựa theo quy củ tu tiên giới phường thì có quyện là mười phần trừ một hơn nữa kiếm này còn chưa tế luyện trừ bỏ ấn ký của chủ nhân cho nên lão giả họ Hoàng đưa giá như vậy cũng miễn cưỡng hợp lý. Thấy vẻ mặt Lâm Hiên trầm ngâm, Hoàng lão lại tưởng đối phương bất mãn, cắn chặt răng nói ba vạn tiền bối, ta thật sự chỉ có thể ra đến giá này, nếu không được rồi. Lâm Hiên gật đầu, đối phương chủ động ra thêm năm vạn, tinh thạch đắt là rất hợp lý. Thấy vậy hoàng lão nhẹ nhàng thở ra. Lại cầm lấy một cây bút lông tỏa. Ra kim quang lên nắm nghĩa. Cứ như vậy gần nửa canh giờ trôi qua. Rốt. Cuộc lão cũng xem hết tổng tổng ba mười bốn kiện bảo vật này. Tiền bối. Mấy bảo vật này tổng tổng là chín trăm vạn tinh thạch. Chín trăm vạn. Lâm Hiên ngẩn ngơ tiết xảo vân đang nhấp trà bên. Cảnh cũng thiếu chút nữa nhả ra một ngủm. Việc này thật đúng là trùng hợp đối với mấy bảo vật này lâm hiên đánh. Giá đại khái giá trị khoảng 7-800 vạn. Hắn đang còn định bù. Thêm một chút, không ngờ không thừa cũng không thiếu vừa đủ mua ba. Nhìn một nhĩ. Sự tình kiếp tiếp không cần nhiều lời đại giao dịch Được hoàn thành trong không khí vui mừng. Sau đó Tiết Sảo Vân lại dẫn Lâm Hiên đi dạo qua mấy cửa tiệm, song không có thứ nào lọt vào mắt hắn. Bất chi bất giác sắc trời đã trở nên tối muộn. Lâm Hiên chẳng biết đang nghĩ ngợi cái gì mà không nhắc lại chuyện. Khôi lỗi nguyên anh kỳ cùng tinh quy pháo. cường, To. Quy. Quy. Nơ. Tỷ. Y. E. Xảo vân cũng như đã quên, ngoài mặt hai người vẫn rất khách khí. Tam sinh hữu hạnh Lý Huyên mới tới tổng đàn thiên xảo môn, hay là ở. Thêm vài ngày. Ha ha, đối với phong cảnh đại tuyết sơn tại hạ vốn vô cùng hứng thú. huống chi đối với các đảo hữu cùng cấp của quý phái tại hạ tâm mộ đã lâu. Lâm Hiên như vô tình mở miệng. Chân mày thanh tú của tiết xảo vân nhẹ nhàng nhú lại nhưng rất nhanh. Khôi phục như thường. Một khi đách như vậy để thiếp dẫn lâm huyên tới quý tân lâu. Làm phiền tiên tử trên mặt lâm hiên lộ vẻ cảm kích Hai người rời. Phường thị hóa thành kinh hồng rất nhanh đắt tới mấy tòa kiến trúc như. Thủy tinh cung. Chỉ thấy từng tòa từng tòa xa hoa tới cực điểm bên ngoài mỗi tòa lầu. Các đều có quần sáng cấm chế. Này tự nhiên chính là quý tân lâu. Các tu sĩ mộ danh tới thiên xảo môn rất nhiều. Chỗ này đương nhiên đầy. Đủ mọi thứ tiện nghi. Chỉ thấy quần sáng mở ra rồi một thiếu nữ dung mạo tú lệ đi ra. Nhìn. Qua chỉ 17-8 tuổi. Nét mặt non nước ngây thơ đáng yêu. Tham kiến sư tổ. Ánh mắt thiếu nữ đảo qua trên người thiếu niên. Nguyên Anh Kỳ tu Tiên. Giả khác là do trưởng bối ngưng đan kỳ bổn môn tiếp đãi. Người này là. Ai mà không ngờ phải phiền đến đích thân sư tổ. Thiếu nữ chỉ là Trúc. Cơ kỳ cảm thấy tu vi lâm hiên sâu không lường không biết cảnh giới. Trên mặt hiện vẻ kính sợ. Lan Nhi. Tiết xảo vân đang muốn mở miệng thì lâm hiên khoát tay áo trường hợp này hắn đã gặp không ít tiết tiên tử lý mỗ không cần người hầu hạ ngươi mời vị tiểu đảo hữu rời đi cho ha ha lý huyên đã nói như vậy thiếp đương nhiên là nghe phân phó lời còn chưa dứt nàng đã lấy ra một khối lệnh phù tại ghế bên có rất nhiều đệ tử chấp sự bổn môn lý huyên có yêu cầu cứ việc phân phó có lệnh phù này của thiếp bọn chúng đương nhiên tận tâm Hếp sức. Đa tạ tiên tử. Lâm Hiên tiếp nhận lệnh phù. Thần thức đảo qua không thấy có gì bất. Thường liền bỏ vào trong lòng rồi đi vào lầu các. Bên trong bài trí. Đẹp đẽ quý phái mà không kém phần thoải mái. Phòng ngủ có ngọc giường. Lâm Hiên ngã vào ngủ vùi một giấc. Hôm nay dùng 900 vạn tinh thạch mua 3.000 mộc nhĩ đương nhiên. Lâm Hiên là có dụng ý. Thứ nhất là để gia tăng phương diện phòng hộ tại bổn phái. Thứ hai hắn đoán rằng sớ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tới đây cũng không phải là quá ít. Mặc dù đều là đại tu tiên giả song thần thông cũng có mạnh có yếu Thân gia tài phú cũng có ít có nhiều. Hắn muốn mua hai kiện bảo vật không kể là tinh uy pháo hay là khôi. Lỗi nguyên anh kỳ đối với thiên xảo môn cũng có ý nghĩa vô cùng. Nếu hắn không lộ tài lực hơn người thì sao đối phương có thể để ý? Tiết xảo vân là nguyên anh sơ kỳ. Tại chuyện như vậy nàng sẽ đi tìm. Người chủ sự. Hay nói cách khác lâm hiên phát ra 900 vạn tinh. Thạch chẳng qua là muốn thả con săn sắt bắt con cá vô mà thôi. Thân đang tại tổng đà của đối phương với tu vi của lâm hiên căn bản không cần sợ cái gì nên hắn yên tâm lớn mật nghỉ ngơi tại đây nhìn thân ảnh trong trận pháp điền tiểu kiếm toát một hơi lạnh đầm điệp song với tâm cơ thâm trầm hắn lại tiến lên một bước hướng về trận pháp thi lễ vãn bối vô ý xâm nhập nơi này quấy rầy tiền bối đang tính tu xin người miễn thứ cho tính tu tiểu tử ngươi nói cũng rất đúng Thân ảnh trong trần pháp. Đưa sóng mắt lưu chuyển rồi yêu kiều cười lên khanh khách. điền tiểu. Kiếm nhẹ nhàng thở ra. Thì ra đối phương là nữ tử. Nhưng rất nhanh hắn. Lại trợn mắt há mồm thanh âm. Đối phương không ngờ lại trở nên sang. sảng như một đại hán lỗ mãng. Ngươi nghĩ là mình vô ý xâm nhập sao? Thật là quá vô chi bản cung hao tổn tâm cơ vất vả đem ngươi tới đây 800 năm rồi. Vọng đỉnh. Lâu, lấy thọ nguyên của ngươi chắc hẳn vẫn còn sống. Ha ha a. Thanh âm nam tử mà lại tự xưng bản cung khiến điền tiểu kiếm không. Khỏi sờn tóc gáy sau đó nhớ mày. Vọng đỉnh lâu, cái tên này hình. Như hắn đã nghe nói qua. Chẳng hay tôn tính đại danh của tiền bối. Hắn thật cẩn thận mở miệng, Phong Lương, Cuồng Nương, Điền Tiểu Kiếm ngẩn ngơ, tên của đối phương thật duệ dị, như người là Phong Lương, nhìn thần sắc Điền Tiểu Kiếm trên mặt kẻ gia hỏa, không biết là nhân hay yêu ma lộ ra vài phần lạc tịch. Xem ra ngươi chưa nghe nói qua, hắc hắc, thời gian như bóng câu bên cửa sổ Thương Hải Tang Điền. Tám trăm năm cũng không tính là ngắn. Thế hệ tu sĩ năm đó chỉ cần tiến dai đến Nguyên Anh Kỳ thì có ai lại? Chưa từng nghe qua danh tự bản tôn, xem ra hiện tại tựa hồ Đác Lãng. Quên, điền tiểu kiếm những mày thọ nguyên của Nguyên Anh tu sĩ cũng bất. Quá cũng chỉ hơn một ngàn. Cho dù là thiên tài có thể tại ba trăm. Tuổi mà tiến dai Nguyên Anh Kỳ thì không có mấy Tám trăm năm trôi. Qua trừ phi là ly hợp kỳ tu tiên giả nếu không đã sớm hóa thành một. Nắm đất vàng. Ô ô. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau lâm hiên dối lưng cảm giác tinh thần. sảng khoái. Hắn không vội xuống giường mà khoanh chân ngồi bắt đầu. Điều tức. Không biết bao lâu một hồi thanh âm gõ cửa nhẹ nhẹ truyền Vào tai Chân mày lâm hiên khẽ nhíu chậm rãi mở mắt. Thần thức hắn đào qua thì ra là nữ tu có khuôn mặt non nớt dễ ra ngày hôm qua. Tự nhiên là nàng. Đến hầu hạ lúc này mà bỏ mặt thì có điểm không ổn. Cứ vào. Trên mặt lâm hiên không kinh không hỉ mở miệng. két một tiếng cửa bị đẩy ra thiếu nữ nhẹ nhàng đi đến hướng về lâm. Hiên vén áo thi lễ tiền bối, tiết sư tổ hôm nay có việc không thể. Tới, để tử xin dẫn đường đưa người tới tuyết oanh các. Tuyết oanh các. Lông mày lâm hiên nhíu lại, ánh mắt lộ ra vài phần. Nghi hoặc, dạ, thần sắc thiếu nữ so với hôm qua càng thêm cung kính hai tay đan. Vào nhau, căn bản không dám nhìn lâm hiên tuyết oanh các là trọng. Địa bổn môn từ trước đến nay chỉ tiếp đãi những khách nhân trọng yếu. Nhất ô Trên mặt Lâm Hiên bất động thanh sắc nhưng trong lòng mừng rỡ, sở liệu. Của hắn quả nhiên không sai. Xem ra 900 vạn tinh thạch hôm qua. Đã khiến đối phương động tâm. Ra khỏi lầu các toàn thân Lâm Hiên nổi hào quang bao lấy chút cơ kỳ. Nữ tu gọi là Lan Nhi phóng lên không trung. tiền bối. Lan Nhi đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó hai gò má đỏ hồng lên tuy cảm. Thấy Lâm Hiên có điểm đột ngột nhưng không chút nào bất mãn. Ngày hôm qua nàng nghe tiết sư tổ nói đây là một vị nguyên anh hậu kỳ tu tiên. giả cao thủ như thế này nàng bình thường nàng chỉ có thể đứng từ xa mà. Ngưỡng mộ. Dung mạo Lâm Hiên tuy bình thường nhưng sở tu thần thông có. Hiệu quả chú nhân, thoạt nhìn so với nàng cũng không hơn bao tuổi. Trong độn quang thân thể hai người dù chưa dán vào nhau nhưng chỉ cách có hơn tất con tim nhỏ của thiếu nữ không khỏi đập rộn lên, cẩu ngọc trắng muốt cũng ửng hồng. Song với một chút cơ kỳ tiểu nha đầu, Lâm Hiên căn bản không nghĩ nhiều như vậy, tốc độ đối phương quá chậm, hắn đem theo cho đỡ mất thời gian. Cứ như vậy qua chừng hơn nửa tuần trà đột nhiên Lâm Hiên đổn quang. Chậm lại có chút kinh nghi hướng ra phía sau. Chỉ thấy một đạo kinh hồng từ phương xa bay tới bề ngoài cũng không. Có gì kỳ lạ, thậm chí linh áp như có như không có điều lại khiến chồng. Mắt Lâm Hiên co lại. Cảm giác này không sai. Ly hợp kỳ tu tiên giả. Chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão của thiên xảo môn sao? Lâm Hiên có. Chút kinh ngạc thầm nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh gạt bỏ ý nghĩ này bởi vì khí tức của đạo kinh. Hồng có chút quen thuộc, lại mang theo một làn hương thơm mà hắn không. Chỉ ngửi qua một lần. Là nữ tử. Ly hợp kỳ nữ tử Lâm Hiên không biết vân châu này rốt cuộc là có mấy. Xong hắn mới gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Nhai Hải Các. Cơ nguyệt như không phải nói là Tần Nhiên đang bế quan, nữ tử này. Cũng ở tại Tổng Đàn sao, sao lại bất ngờ đến đây. Trong lòng kinh nghi, Lâm Hiên vận thị lực nhìn lại. Sớm đã gặp qua mấy lần nhưng hắn còn chưa không biết vì mộng như yên tiên tử trong truyền thuyết này dung. Mạo thật sự rốt cuộc thế nào. Tốc độ của đạo Kinh Hồng kia nhanh vô hạn, một khắc trước còn ở chân. Trời mà đảo mắt một cách đã như sao băng tiến nhập băng thành. Lập tức thiên xảo môn đại loạn hẳn lên. Đương nhiên do hộ phái đại. Trận chưa mở ra còn cấm chế phụ trợ dưới tình huống không phòng bị. Đương nhiên không đủ để ngăn cản ly hợp kỳ tu tiên giả thoáng một cái. đạo Kinh Hồng đã xâm nhập vào trong. Hỗn loạn thì có hỗn loạn song thiên xảo môn vốn là một trong thất đại Thế lực Vân Châu rất nhanh mấy đạo đổn quang như điện trước hướng bên Này bay tới Tổng cộng có bảy nguyên anh kỳ tu tiên giả trong đó còn Có một hậu kỳ lão quái Người này tóc trắng bồng bình mà trong mắt lại Là màu bạc khiến người người vô cùng chú ý Vì cao nhân nào xông vào tổng đài chúng ta Xin thứ cho Long Vũ không? Có tiếp đón từ xa. Thanh âm thoải ngữ truyền vào tay, sau đó bảy. Người đã bao bọc quanh đảo Kinh Hồng. Cầu vồng lại không tản ra mà. Phát ra linh quang khiến thân ảnh người ở trong vô cùng mơ hồ. Hiện, nhiên đối phương không nguyện lộ mặt thật mà sử dụng bí thuật dữ dị. Nào đó, hừ Trong mắt lão giả được kêu là long vu bắn ra ngân quang. Lão chính là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả huyến thuật trước mắt thì có. Tính là cái gì? Có điều lão không nhìn được mà rên rỉ một tiếng cảm thấy trong đầu. Như bị một mũi nhọn hung hăng đâm vào thần thức của đối phương vượt. Xa khiến sắc mặt lão tái nhợt. tông chủ. Thấy lão giả ăn đau khổ các nguyên anh tu sĩ khác vừa sợ. Vừa giận xong thần thức đảo qua trên thân người kia thì sắc mặt cuồng. Biến. Với phản ứng của bọn này bóng người trong kinh hồng xem như không. Thấy quay đầu hướng sang bên trái mà Lâm Hiên cũng quay qua. Vừa vặn. Bốn mắt chạm nhau. Mộng như yên không khỏi ngẩn ngơ. Lâm Hiên tuy nhiên thay đổi dung. Nhăn xong mặt nạ này là do nàng tặng cho hắn sao lại không nhận ra. Hắn sao cũng ở chỗ này. Hơn nữa đã tiến sai đến nguyên anh hậu kỳ. Người có thể khiến mộng như yên hảo cảm không nhiều lắm. Lâm Hiên cũng có thể tính là một người. Xong lúc này không phải là để hàn huyên. Xin thứ cho vãn bối vô chi tiện bối đại giá quang lâm xin hỏi có sự. Tình gì phân phó, bổn môn nhất định hết sức đi làm. Long Vũ đã ăn đau khổ không nhỏ nhưng sau khi phát hiện cảnh giới tu. Vì đối phương trên mặt không chút bất mãn mà ngược lại cung kính mở, miệng. Thực lực thiên xảo môn tuy không phải dẫn song ly hợp kỳ lão quái vật. Là cường giả chí tôn nơi nhân giới, hơn nữa sau lưng đều có thế lực to. Lớn lão tuyệt không dám mảy may đắc tội. Thái, âm lão gia hỏa kia, mau. Kêu hắn lăn ra đây cho ta. Thanh âm êm á truyền vào tai có chút quen thuộc, lâm hiên dù không. Phá được huyến thuật của mộng như yên thì cũng biết chắc hẳn là nàng. Còn mấy trưởng lão thiên xảo môn ngơ ngác nhìn nhau, nghe đối phương. Sưng hô sư thúc như vậy trong mắt ẩn hiện vẻ giận dữ song không dám. Phát tác. Thần sắc long vũ vừa động, ly hợp kỳ nữ tu trong thiên vân thập nhị. Châu đỉnh đỉnh đại danh cũng chỉ có một vội cung kính mở miệng là. Thiên nhai hải cắt như yên sư thúc sao. Thất phái khi xưa giao tình không cản, lão xưng hô thế này ngoài mặt. Cũng không có sai. Chỉ thấy bày sắc ánh sáng cầu vòng ló lên, vầng sáng mờ ảo rốt cục Tản đi lộ ra một nữ tử mỹ miều như hoa. Nhìn qua thì trẻ vô cùng chỉ tầm khoảng hai mươi, nhưng thân là ly hợp. Kỳ tu tiên giả nàng đã một ngàn năm trăm tuổi có điều chú nhan thuật. Vô cùng vi diệu, dung nhan không chút nào thua kém thiếu nữ thanh. Xuân, chỉ thấy nàng mắt phượng mày ngài, mi thanh một tú là một tuyệt. Sắc dai nhân tuy nhiên so cùng vân trung tiên tử thì kém hơn một có điều ra thịt nàng vô cùng mịn màng phẳng phất như là hải nhi mới sinh vậy. phục trang của nàng cũng không có gì hoa lệ, song một thân thanh y không nhiễm chút bụi trần bồng bình như tiên giữa trời. hơn nữa khác với mấy lão quái vật ly hợp kỳ mà lâm hiên từng gặp thân thể mộng như, yên lại không có phát ra linh áp, không trách mấy trưởng lão thiên xảo môn nhất thời không nhận ra cảnh giới. Không sai, là ta thái âm lão gia hỏa kia còn muốn làm còn rùa đen. Rút đầu sao? Chân mày tú lệ của mộng như yên nhú lại không chút. Khách khí mở miệng. Ha ha, sư thúc bớt giận thất phái chú ta đồng khí liên chi, không? Biết có hiểu lầm gì mà khiến người tức giận như vậy? Khóe miệng long. Vũ phát khổ song chỉ có thể cười trừ. Uy danh của Mộng Như Yên 500 năm trước đã chuyển khắp Vân Châu. Độ thủ tàn sát hết 81 liên minh tu tiên giả, tâm ngoan thủ. Lạc có tiếng. Tuy thiên xảo môn không phải quả hồng mềm cho người nắn bóp song không. Phải vạn bất đắc dĩ cũng không cần đối địch cùng thiên nhai hải các a. Hơn nữa thân là tôn chủ, lão biết rõ sư thúc 20 năm nay không. Rời tôn môn. Không duyên cứ vô cứ sao lại đắc tội với mộng như yên. Hơn nữa nhìn không giống như việc nhỏ nếu không đối phương cũng không. Lửa giận phừng phừng như vậy. Chuyện này phải xử lý cho thích đáng. Nếu không có thể gây hỏa cho bổn môn. Nghĩ như trên mặt lão càng phát ra vẻ cung kính khởi bẩm sư thúc. Thái âm sư thúc một lòng bế quan không tiếp khách bất quá người đắc. Đến đây để ta dẫn người tới đồng phủ của sư thúc Mau dẫn đường Nghe đối phương nói như vậy Sắc mặt mộng như yên có Vẻ dịu xuống lạnh lùng nói Dạ Long vũ khoát tay áo Khiến mấy nguyên anh tu sĩ hiểu ý thối lui Vì Thiên xảo môn tông chủ này Lại cung kính ở một bên dẫn đường Rất Nhanh chung quanh khôi phục lại sự tĩnh lặng Như chưa có phát sinh Điều gì Mà ngoại trừ cách nhìn khi nãy thì mộng như yên cũng không hướng qua. Lâm Hiên có lẽ nàng còn nghĩ Lâm Hiên chưa nhận ra nàng là linh động. Kỳ nữ tu khi trước. tiền bối. Nữ tu Lan Nhi mở miệng khẽ gọi. Một màn khi nãy khiến một. Trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ như nàng vô cùng kinh hãi. Tiếp tục dẫn đường. Lâm Hiên lắc đầu nhàn nhạt mở miệng nhưng trong lòng đang không ngừng. Nghĩ ngợi Mộng như yên hùng hổ tới chỗ này làm gì thiên nhai hải các Không phải cùng vạn Phật Tông không hợp sao Thế nào lại có mâu thuẫn Cùng thiên xảo môn này Kẻ thù của kẻ thù tức là bạn Muốn đối phó vạn Phật Tông nếu có thể cùng thiên nhai hải các thành minh hữu là tốt Lâm Hiên không hy vọng các nàng sẽ trở mặt cùng thiên xảo môn như vậy Gây thù hằn quá nhiều Chỉ mong là hiểu lầm Lâm hiên nhìn không được quay đầu nhìn nơi mộng Như yên vừa rời đi Nếu có cơ hội hắn cũng muốn gặp mặt nàng một lần Chỉ mong nàng không lập tức xung đột cùng thái âm lão nhi gì đó Đơn Thân đến tổng đà đối phương Mộng như yên cũng có chút quá nóng vội